Trong 8 chương trình vừa qua, Quý Chính Giảng đã nghe những chuyện liên quan đến cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước. Cuộc cách mạng được gọi là long trời lở đất ấy chấm dứt vào mùa thu năm 1956. Đảng Cộng sản và nhà nước công khai nhận sai lầm và tiến hành sửa sai. Nguyễn An nói về diễn biến ấy trong bài do Thiên Nga trình bày sau đây. Từ tháng 7 năm 1956 đã có nhiều hội nghị của Bộ chính trị ban Bbí thư và ban chấp hành bàn thảo về những sai lầm trong cải cách ruộng đất và sửa sai cao điểm là hội nghị Trung ương 10 vào tháng 9 đó là hội nghị họ dài ngày nhất đến lúc bấy giờ họ làm hai lần tới tháng 11 mét sau trong cuốn hồi ký giọt nước trong biển cả ông Hoàng Văn Hoan nguyên phó chủ tịch quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kể lại rằng, trong hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những sai lầm khá đầy đủ và rõ rệt trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất. Ông viết như sau: Người phụ trách ủy ban cải cách ruộng đất là Trường Chinh, tuy không chối cãi được, nhưng cứ lý luận rằng cải cách đã đưa lại ruộng đất cho nông dân là một thắng lợi lớn, còn những sai lầm thì né tránh, không thừa nhận một cách thẳng thắn. Hoàng Quốc Việt cũng không nhận sai lầm, chỉ có Lê Văn Lương Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng là thành thực nhận sai lầm trong việc chỉnh đốn tổ chức. Hội nghị Trung ương đáng lẽ phải có một nghị quyết tổng kết kinh nghiệm về cải cách ruộng đất, nhưng Trương Trinh vừa là Tổng Bí thư lại vừa là trưởng ban cải cách ruộng đất, vì tư tưởng chưa thông nên dự thảo nghị quyết mấy lần đều không được hội nghị Trung ương chấp thuận. 4 năm sau đó, Đảng họp Đại hội lần thứ 3 vào năm 1960, nghị quyết ấy cũng chưa có và lúc bấy giờ cũng chẳng ai nhắc lại nữa. Đó là lần đầu tiên một hội nghị trung ương quan trọng như thế mà lại không có nghị kết tổng kết. Ông Hoàng Văn Hoan còn nói thêm rằng ngay trong quá trình sửa sai, trường chinh vẫn không dứt khoát. Điều đó có thể giải thích rằng mặc dù bị tạm thời hạ tầng công tác như là một biện pháp kỷ luật, nhưng trường chinh chắc vẫn cho rằng ông ta không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Cuối tháng 10 năm 1956, có một tín lớn tại nhà hát nhân dân Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt ông Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất. Cả hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất và phải chịu trách nhiệm nặng nhất là ông Hồ và ông Trường Chinh đều không ra mặt. Sau khi công nhận sai lầm, Đảng bắt đầu sửa sai. cuộc cải cách ruộng đất đầy oan khuất, đầy máu và nước mắt đã chấm dứt. Tổng số đã có 8 đợt phát động quần chúng và 5 đợt cải cách ruộng đất được thực hiện tại 3563 xã. Một câu hỏi phải được đặt ra là tại sao Đảng Cộng sản lẽ ngừng cuộc cải cách ruộng đất vào lúc đó? Nhà nghiên cứu sự Trần Gia Phổng trả lời: Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải chấm dứt cái đợt cách ruộng đất năm 56 thì lẽ. Lẽ thứ nhất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 Cái sửa sai này là một cách để mà gọi là làm dạ nghè Cái sự công phận của quân chủng nước bây giờ Chứ thực ra đấy Phải nói rằng không sửa sai được hết tôi là ví dụ bắn ta rồi Thì sửa sai làm sao Như ta chết rồi thì không thể nào sửa sai được Hai vợ chồng bỏ nhau Rồi có khi người vợ lại lấy chồng mới Có con Rồi thì người chồng được mưu noan thả ra Thì làm sao mà sống được với nhau Giải quyết tất cả những vấn đề Phức tạp vô cùng Mặc dù Bộ Tư Pháp có một cái thông tư đấy Là cách giải quyết cái này về khác Nhưng mà không ai giải quyết nổi những cái vấn đề này Hay là vấn đề Nhà cửa chia rồi Cụa cải chia rồi Nâng cử kia rồi Thế thì khi mà nghe Là phải sửa sai Thì Nông dân nhà cửa thì người ta cày gạch, người ta lấy vô, người ta dở mãi, người ta làm tất cả để cái ngôi nhà nó không còn họ lấy được cái nào kia lấy, không còn nhiên để mà trả lại cho người ta. Thế thì ông đông bảo tôi tiêu hết rồi, tôi làm hết rồi, học rồi v.v. thì không làm thế nào mà chia lại cho người ta. Cho nên cái này chẳng qua chỉ là có cái xóa rượu để mà uh, vô về Nhưng mà tôi sẽ nói, trên thế này, khi có cái việc này ấy, là làm được tất cả những người ấy, đang ngồi trong tù chờ một cái án nào đấy thì được thả ra, được về và khi mà về làng ấy thì nói thật, nó gây ra không biết bao nhiêu là có những người về và làm cầm thù nhất định là phải trình trì những cái bọn tố những cái bộ tố bừa, tổ điệu, không chỉ có những nơi khi mà nông lên lên tổ thì là cái tổ bay bảo ra là, là mày lúc trước mẹ cứ dao mồm tao có đây hết đây cái cái có tao mày nói thế, thì bây giờ tao cho mày ăn cái này hết tài cái có những cái tình năng. có nơi thì đánh nhau có nơi thì đâm chém nhau đó là những cái sự thật và đâm tiền vào sự sai của máu đạt như là làm ra thế thôi khi anh chịu Ông Trường Trinh cắt khỏi chức tổng bí tư, nhưng mà ông cắt khỏi chức tổng bí tư thì là lời đưa ông về làm chủ tịch quốc hội. Ông toàn có việc khỏi bộ chính trị, thì lời đưa ông làm huyền trưởng huyền dân sát, rồi sau đó làm trưởng tịch ở mặt trận tổng quốc. Rồi ông Lê Văn Lương thì cũng gọi cắt chức bộ chính trị. Thế nhưng về làm bí thư của thân thủy Hà Nội Còn hồi thẳng thì cắt chích thức ương về làm thương về ủy ban kế hoạch nhà nước Cho nên còn là những cái tò rơi cao đẳng khẻ Để mà lừa bị dư dụng Một người khác là nhà thơ Nguyễn Trí Thiện kể lại về sửa sai như sau cái Sửa sai đây không phải là sửa sai cho địa chủ Mà là sửa sai cho những người này Muốn là đảng viên Hoặc là muốn là những người rất có công với địa kháng chiến nhưng mà bị vu cho là Đại Việt Vu cho là quốc dân đảng Vu cho là sáng điệp đủ thứ Những người mà đã chết rồi Thì, thì thấy gì thôi Không nói làm gì rồi Thế nhưng mà những còn người còn xót lại thì tha Chứ còn thực tế địa chủ ấy Những người mà bị quy là địa chủ mà đã vào tù rồi đấy Chết rồi thì tôi không nói Đấu tố bắn ngay tôi không nói Nhưng mà vào tù rồi ấy Thì công bằng mà nói Là cả cái huyện của tôi lực huyện Bình Chủ câu này tôi về chơi mà thì không có ông là được tha. Mấy cái làng tôi thôi là có hai cha con trong chiến hồ ấy cũng là, là là địa chủ bị quy là địa chủ mà ông ta có hầu khó gì đâu bị quy là địa chủ mà ông ta là trước kia là những người đời chuyên môn đón bộ đội về làng, bộ đội về làng là đến nhà ông ấy mà. Thế cả nhà ông phố Liêm nữa. Thì những ông đó mà ông thì tự tự chết. Thế còn hai người đi tù và bố người ông chiến biển cũng đi tù thì tất cả mấy người đi tù đó đều chết trong tù. Ấy. Thế và cả những cái làng xung quanh đó, tôi không thấy ai về. Cái máy tận năm 1961 tôi đi tù. đầu tiên tôi đi tù đấy. Thì tôi gặp không biết bao nhiêu là địa chủ vẫn còn nằm nguyên trong tù thôi. Thế đến tù lần thứ hai là năm 1900 1966 thế mà tôi sống ở trong tù đến tận năm 1977 tôi mới ra thôi mà. Thì vẫn còn có những bác địa chủ vẫn sống ở trong tù tuy là chết nhiều lắm này Sau cùng Ban Vị Nữ Đài Á Châu Tự Do Chúng Tôi xin được kết thúc bài về sửa sai này bằng bài thơ mà ông Nguyễn Minh Cần nghe được khi công tác sửa sai tại một làng thuộc huyện Đông Anh ở ngoại thành Hà Nội. nói chuyện sửa sai, sai thì cứ sửa, sửa rồi cứ sai. Đảng tác là canh tài, sai hoài, sai mãi. Tu a guai, sai